Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Để 3071 Trương Lam Sắc Tinh Hải Lai Lịch. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Tên. Kia khiếu tuyết linh thiếu nữ thở dài trên mặt lộ ra vài phần. Lạc tịch. Sự việc thì hay thay đổi. Thoáng một cái. Đắt là trăm vạn. Tuổi quá đi. Ngày xưa. Nàng cũng là oai phong một cõi độ kiếp kỳ tu tiên giả. Hôm. Nay lại chỉ còn lại có nhất lũ tàn phách thuyết chuyện cũ nghĩ lại mà. Kinh cũng không quá đáng. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là trăm vạn tuổi quá đi, mặt nguyệt. Tục di bảo cũng không có mai một còn chờ đến như vậy rất giỏi nhất. Danh truyền thừa giả. Như hắn chịu cùng chính mình hợp tác, có lẽ sự tình còn có có thể xoay. Chuyển, thiếu nữ nghĩ tới đây trên mặt hiện lên vài phần rung động sắc. Môi, hé mở nói ngắn gọn, thiếu chủ tưởng phải biết rằng mặt nguyệt tộc vì gì suy sụp nọ thiếp thân mà hỏi một câu, này thất lạc giới diện lai. Like. Lịch thiếu chủ có khả năng 10 phần rõ ràng, này, lâm mố lược có sở nghe thấy. Lâm hiên trầm ngâm như thế thuyết, theo sau trên mặt cũng lộ ra giật. Mình sắc đối phương sẽ mang tới thất lạc giới diện, chẳng lẽ thuyết. Mặt nguyệt tục suy sụt cũng là bởi vì vực ngoại thiên ma. Trong lòng hắn như thế tưởng như thế, mà chuyện này bổn cũng không cần. Phải, cùng đối phương lá mặt lá trái, vì vậy trên mặt tự nhiên mà. Vậy toát ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc. Thiếu chủ thông tội, nhìn tới ngươi đã trải qua nghĩ đến, không sai. Ta mặt nguyệt tục sở dĩ suy sụt, mặc dù không thể hoàn toàn thuyết là... Bởi vì là vực ngoại thiên ma, nhưng cùng bọn họ xác thật có thiên ti. Vạn lũ xây dư. Tuyết linh sâu kín thanh âm truyền vào cái lỗ tai. Trên mặt mãn là nhớ lại sắc. A còn thỉnh tiên tử nói rõ. Lâm hiên tay chống cầm đối phương ít. Vì vài câu ngôn ngữ lại đem hắn lòng hiếu kỳ gợi lên đến. Mặt nguyệt tục sở dĩ suy sụt. Cứ nhiên là bởi vì là vực ngoại thiên Mà đây là lâm hiên trước đó chưa từng nghĩ đến Tuy nhiên cái Này ý nghĩ còn chưa chuyển xong đối phương lại lời Nói xoay chuyển thiếu chủ tưởng phải biết rằng kể lại Này tự nhiên Cũng không có vấn đề Nhưng nói về nguyên nhân gây ra cũng là cơ Duyên xảo hợp Ta mặt nguyệt tộc chiếm được nhất kiện bảo vật thất Phu vô tội Hoài biết có tội, do đó là bổn tộc trêu chọc đến đại họa. Lâm Hiên lại nghe được nhất trận mơ hồ, mới vừa rồi vẫn còn tán sóc. Vực ngoại thiên ma, hôm nay vậy sao lại thất phu vô tội, hoài Bích có. Tội đứng lên tha cho là Lâm Hiên là thông minh cơ biến tu tiên giả. Nhất thời chỉ chốc lát, nhưng cũng chuyển bất quá cái. Này cong công nhi đến... Không khỏi thốt ra bảo vật. Cái gì bảo vật. Lâm Hiên một bên vấn. Cũng một bên suy tư. Ngày xưa mặc nguyệt tộc cụ. Thể tình hình hắn mặc dù không hiểu được. Nhưng nếu có được thiên vu. Thần nữ này giảng đỉnh cấp cường giả. Thực lực hiển nhiên cũng là phi. Thường cường đại. Chính là nhất kiện bảo vật. cư nhiên năng lực mang đến diệt tộc tai. Họ... Nó bảo bối bản thân khẳng định là không phải chuyện đùa Chẳng lẽ là tiên thiên linh bảo sao? Không đúng tiên thiên linh bảo mặc dù rất được Nhưng giói linh giới Cũng có hơn 10 kiện nhiều Thiên vu thần nữ này dạng cường giả có được nhất lưỡng kiện là tái Bình thường bất quá Vậy sao có thể là mặt nguyệt tộc mang đến họa? Diệt môn Cái Này lý do rõ ràng là nói không thông. Nọ trừ. Gia tiên thiên linh bảo cũng chỉ có chân tiên giới lưu truyền. Tới nay bảo vật cụ thể là cái gì cùng mật không tốt lắm thuyết. Dù sao tiên gia chi bảo lâm hiên cũng không còn vậy sao gặp qua trong. Lòng chỉ có thể suy đoán. Mà đối phương thanh âm vào lúc gió truyền vào cái lỗ tai đối với lâm. Hiên đến thuyết. Giảng thành long trời lở đất cũng không quá đáng. Còn có thể có vật gì vậy, có thể làm cho tam giới cũng như vậy điên. Cuồng bảo vật, phủ thông tiên gia chi bảo cũng làm không được, giói. Thiên hạ tung hoàng kim cổ cũng chỉ có lam sắc tinh hải. Cái? Cái gì? Lam? Lam sắc tinh hải. Tha cho là lâm hiên chảy. Qua sóng to gió lớn vô số tâm trí thành thuộc. Đã sớm lịch lãm đến. Thái Sơn băng với trước mà không thay đổi sắc. Nhưng giờ này khắc này. Cũng trờn mắt hốt mồm. Không chỉ nói Lâm Hiên không có bụng dạ. Thật sự là phần này chấn kinh. Tới quá mức đối Lâm Hiên đến thuyết. Có vật gì vậy có thể so sánh. Làm sắc tinh hải tới càng ấn tượng khắc sâu. Như không phải cơ duyên xảo hợp. Chiếm được cây này bảo vật chính. Mình có cơ hội đứng ở chỗ này sao? Tình huống của mình chính mình rõ ràng nhất, mặc dù tâm trí cứng cỏi. Không sai, tuy nhiên tiên đạo khúc chiết cũng không phải có bất khuất. Tinh thần là đủ rồi. Nhân lực có khi thì bần cùng, chính mình tư chất quá kém, liền ngay. Cả linh căn cũng không như không phải có lam sắc tinh hài phụ trợ. Đừng nói tiến sai thành là độ kiếp cấp bậc đại năng tu tiên giả. Chính là có thể hay không trúc cơ đều là không biết số lượng. Điểm này, Lâm Hiên rất rõ ràng, cho nên Lam Sắc Tinh Hải một mực là. Hắn là tối trọng yếu bảo vật trừ. Gia Nguyệt Nhi, cho dù là khổng, tước cầm tâm cũng chưa từng thuyết. Hôm nay từ đối phương trong miệng, nghe thấy cùng Lam Sắc Tinh Hải có. Liên quan bí mật, Lâm Hiên có thể nào vô tâm tình kích lay động dĩ, cực. Cũng may hắn này phiên kinh ngạc nét mặt rơi tại đối phương trong mắt. Nàng này thật cũng cũng chưa nghi ngờ. Dù sao Tuyết Linh chính là thượng cổ thời kỳ tu tiên giả, này mấy trăm. Vạn niên một mực đời tại trước mắt cổ tu sĩ di tích chung chưa từng đi. Ra ngoài quá. Mà tại thượng cổ lúc. Bởi vì Lam Sắc Tinh hải tại tam giới trung nhất. Lên gió tanh mưa máu, này kiện bảo vật đại danh, mặc dù không tới mọi. Người đều biết tình trạng, nhưng độ kiếp cấp bậc tu tiên giả, hoặc. Nhiều hoặc ít, cũng nghe được quá một chút truyền thuyết. Hôm nay tình hình tuyết linh tình không hiểu được, dĩ là Lam Sắc Tinh. Hải như trước là, mà nhất nổi danh bảo vật, cho nên lâm hiên kinh. Ngạc nét mặt nàng cũng không có đi lòng nghi ngờ cái gì. Mà Lâm Hiên rốt cuộc không phải phổ thông tu tiên giả tại lúc ban đầu. Kinh ngạc quá phía sau đã trải qua rõ ràng chính mình vừa mới là có. Chút thất thú. Cũng may đối phương cũng chưa nghi ngờ trong lòng hắn là may mắn. Không thôi. Làm sắc tinh hải giá trị Lâm Hiên rõ ràng nhất nếu như tin tức kia. Tiết lộ. Tam giới diện tích mặc dù phổ biến, chính mình chỉ sợ cũng Đem không có đặt chân chỗ Hô! Lâm Hiên âm thầm thở vào nhẹ nhõm nhưng cũng đem nó kinh ngạc nét. Mặt thu liếm dứng lên. Tiên tử thuyết, mặt nguyệt tục sở dĩ suy sụt, là bởi vì là lam sắc. Tinh hải sao? Lâm Hiên trầm ngâm thanh âm truyền vào cách lỗ tay, lúc. Này từ nét mặt của hắn thần thái Đã trải qua khó có thể phát hiện cái Gì không ổn Không sai Này sự nguyên nhân gây ra nói đến phức tạp Thiếp thân nói Ngắn gọn đương năm đó ước chừng là cơ duyên xảo hợp Bổn tục thiên vu Thần nữ tại một lần ngoại xuất đi mặt khác Giới diện viễn du lúc sau Này cơ duyên xảo hợp Chiếm được nhất kiện tột mực bảo vật Đó chính Là Lam Sát Tinh Hải. Vờ, vờ. Đối phương lời tuy như vậy không nhiều lắm tuy nhiên trong đó sợ bao. Hàm tin tức cũng là không phải chuyện đùa, Lâm Hiên nghe được là chỗ. Mắt đứng nhìn có nhất vài thứ, hắn có thể nói phải nghe những điều. Chưa từng nghe tiên tử mới vừa rồi thuyết cái gì thiên vô thần nữ. Tiện bối đi mặt khác giới diện viễn du có lầm hay không cùng Linh. Giới bình hành giới diện không phải chỉ có ma giới cùng âm ti giới. Sao? Cũng khó trách lâm hiên kinh ngạc. Tam đại giới diện xưng hô từ đâu. Tới đã lâu trừ cách đó ra cũng chỉ có làm như hạ vị giới diện nhân. Giới dĩ cực càng cao cấp độ giới diện tiên giới. Chẳng lẽ thuyết trừ. Ra những. Này giới diện còn có mặt khác. Giới diện chưa từng. Cái gì cùng linh giới bình hành giới diện chỉ có cổ ma giới cùng âm. Ti giới điều này sao có thể thiếp thân mặc dù ngủ sâu mấy trăm vạn. Niên lâu nhưng ký ức không có sai cùng linh giới bình hành giới diện. Đâu chỉ hai cái ít nhất cũng có trên ngàn nhiều. Trên ngàn nhiều. Lâm Hiên chố mắt đứng nhìn tin tức kia thực tại thái quá rung động. Tiên tử không phải tại nói giỡn đi.